Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục đến các bạn phần 227 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Từ Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn Bạch Ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Trên không trung, một đạo thanh Quang từ từ đi tới. Thanh quan mày mông bào quản một gã thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một khối ngọc dạng màu đỏ nhạt trên mặt lộ ra vẻ cười thản nhiên. người này đúng là hạng lập vừa mới rời khỏi thiên cơ điện không bao lâu. khối ngọc dạng trong tay tự nhiên ghi lại phương pháp bí thuật luyện chế giới từ không gian. không nghĩ tới trong không gian giới tự thành dạng lớn như vậy, mà phương pháp luyện chế không phức tạp lắm. phần lớn tài liệu cần thiết đều là loại bình thường. nếu như vậy thì việc luyện chế không gian giới tự cũng không nói là khó khăn. hạng lập vừa đồn quang vừa thì thào nói. <cười> cái này mà cũng gọi là giới tự không gian sao? Ta thấy nhiều lắm cũng chỉ là chỗ có thể định vị truyền tống trần trong khay không gian mà thôi. Không gian giới tự chân chính có thể mang theo bên người, cũng có thể tùy thời tiến vào bên trong. Bên tai hàng lập, đột nhiên truyền đến thanh âm lười biến. Lời này của Đạo Hữu cũng có lý, nhưng mà nhân giới tu sĩ chúng ta lại có loại năng lực luyện hóa ra bảo vật dạng này sao? Chính Đạo Hữu nói, Linh Bảo trong tay ta là Hắc Phong Kỳ, cũng chỉ có thể nói miệng cưỡng là bảo vật không gian thôi, không thể xưng là giới tự không gian sao. Hạng Lập cũng không đồng ý nói. Lời này thật ra cũng có lý. Theo ta được biết thì cho dù tại Linh Giới, chân chính không gian giới tự cũng chỉ tồn tại một số ít, mà mỗi một cái không gian giới tự trí bảo đều cơ hồ ở trong tay những người tối cao tại Linh Giới. Nếu không, đã sớm có người trộm lấy rồi. Nếu có bí thuật luyện chế không gian trong tay, người có hay không tiếp tục đi đoạt quỷ là phiên của âm La Tông kia? Chẳng qua, đạo hữu chẳng lẽ muốn trực tiếp sông lên núi sao? Độm tử cười, khẽ hỏi ngược lại. Trực tiếp sông lên núi ư? Điều này tự nhiên sẽ không xảy ra. Cho dù hiện tại âm La Tông chỉ có một gã đại tu sĩ, nhưng dù gì cũng là một trong thập đại ma tông. Ai biết được trong đó có bố tri cơm chế lợi hại nào hay không, hay là còn ẩn tàn cả sát thủ? Âm La Tông cũng là cổ tông môn truyền thừa, ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mà mạo hiểm đâu. Hàng Lập lắc đầu nói, ý của đạo hữu là, rất đơn giản, cầm tạc tiên cầm vương, trước tiên giải quyết âm La Tông tông chủ, những người còn lại, nguyên anh trưởng lão thì có biện pháp tốt rồi. Hơn nữa trước đó, chúng ta đã nghe ngóng trước, những năm tháng gần đây, có không ít đại ma đạo tông môn nhỏng ngói địa vị của âm La Tông. Vị âm la tông tôn chủ này gần đây từ hồ xuất môn thường xuyên. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, gặp mặt bên ngoài thì phục kích giết. Khi không có đại tu sĩ chủ trì thì cho dù âm la tông có cơm chế lợi hại thì cũng không cần quá cố kỳ. Chẳng qua, trước khi động thủ nên tìm những mục tiêu khác xuống tay trước. Mỗi khi ra tay thời gian cũng không được quá lâu. Và nhất tu sĩ hóa thần kỳ phát hiện, nhúng tay vào thi hỏng việc. Thành âm hàng lập âm trầm vang lên. Điều này cũng đúng, nhân giới đại tu sĩ cố nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ngươi thật sự gây chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ bọn người kia sẽ không thể nào ngồi yên được. Đồng tử mỉm cười. Lúc này, hạng lập cũng không nói, nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười lành, thu ngọc dạng trong tay lại, tốc độ đồn quan chợt tăng lên gấp bội. đã mắc một cái, đã không thể bong dáng. Hơn nửa năm sau. Trên đám núi vội danh, ở chỗ giao nhau giữa vùng hoang dã và quận Phong Châu, đang diễn ra một cạnh chém giết lớn. Ước chừng có năm sáu tu sĩ hát bào, đang chỉ huy hơn 1.000 đồng giáp luyện thi, vậy quanh mười mấy tên tu sĩ mang quần áo khác nhau, liều mạng công kích. Những đồng giáp thi này đều có cấp bậc không thấp, hơn nửa cùng ra tay với đám hắc bào tu sĩ. Kết quả là thi khí ngập trời, ngoài trừ vài tên tu sĩ kết đan kỳ, những người còn lại đều bị đám đồng giáp thi này cắn nuốt. Những tên tu sĩ còn lại cũng chẳng ngập nguy cơ Đúng lúc này Bỗng nhiên một tiếng hú dài từ chân trời vang lên tiếng hú vang 9 tầng mây Làm cho tu sĩ đang đấu tranh nghe thấy Trọng tài đầu rác một trận Đồng thời tiếng hú càng lúc càng đến gần Các khắc bào tu sĩ đang vây công Nghe thấy tiếng huyết gió này Thì sắc mặt đại biến Mà mấy người đang bị vây công Thì tinh thần đại chấn Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng Chỉ thấy tại chân trời xa xa Linh quang chớp động, ẩn hiện truyền tới tiếng sấm, một đoàn ma vân màu xanh biếc đang gào thét bay đến, ma vân này lớn chừng một mẫu, độ tốc nhanh cực kỳ, trầm chớp mắt đã bay được hơn trăm trường, đến gần nơi các tu sĩ đang tranh đấu. "Ta đang tự hỏi ai dám mà người đánh lén bổn tông, nguyên lai là huyết cốt môn đạo hữu." Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng phía trên không trung truyền ra, hát quang chợt lóe, một bóng người mơ hồ xuất hiện. Người này hai tay áo phớt phơ, hóa thành một đào hồi quang luyến lên, hướng thẳng đến mà vân đối diện mà bắn nhanh đi. Phòng lão ma! Phi đối diện, vàng lên tiếng thét kinh hại, không chút do dự, đổi phương hướng phi hành. <cười> Đạo hữu, nếu đã tới địa giới của bồn tông, tại sao lại rời đi? Một tiếng hừ lành truyền ra, lập tức thiên xe gió nổi lên, hồi quang biến hạo, hỏa thành màu đen như mực, đồng thời tốc độ bay cũng tăng lên gấp đôi. Hai người một trước một sau trầm chốc lắc công phu, liền độn ra hơn trăm dặm, biến mất vô ảnh vô tôn về phía chân trời. Những hắc bào tu sĩ thấy vậy thì trong lòng yên ổn trở lại, đồng thời thúc giục các đồng giáp luyện thi tiếp tục công kích ngày càng mạnh liệt Mà các tu sĩ đang bị vây công, vừa nghe thấy tên Phạm Lão Ma thì sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng lưu mạng ra tay sát thương được không ít đồng giáp luyện thi, nhưng cuối cùng vẫn bị hắc bào tu sĩ diệt xác sạch sẽ sau đó đám hắc bào tu sĩ từng người lấy ra một cái bào da đèn thui, đem tất cả đồng giáp luyện thi thu vào bên trong. sau đó vẫn không vội vàng rời đi mà đứng tập trung tại một chỗ khe khẽ trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa xa xem xét. không biết qua bao lâu, tại chân trời linh quang chớp động, một đạo ô hầm xuất hiện hướng bên này bắn nhanh mà đến. đám hắc bào tu sĩ vốn đang nói chuyện với nhau lập tức ngừng lại phân khai thành hai hàng đứng đón. Hắc quan chợt lóe, ô hồng hiện lên trước mặt mấy người này, hiện ra một bóng người ẩn hiện trong một cái lồng bằng hắc khí. "Tham kiến tông chủ." Đám hắc bào tu sĩ lập tức hành đại lễ đón chào, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ kinh sợ. "Đám người huyết cốt môn các ngươi, xử lý sạch sẽ chưa?" Nhân ảnh trong hắc khí nhàn nhạt nói một câu. "Tông chủ yên tâm, huyết cốt môn có tất cả 73 người lẹn vào trong bộ môn." Tất cả đều bị diệt sát, không có ai chạy thoát. Một lão giả thân hình cao lớn tiến lên phía trước vài bước, sau đó kính cận trả lời. Tất họa trưởng lão huyết cốt môn đã bị ta hủy diệt thân thể, còn Nguyên Anh của hắn thì đã chạy thoát. Sau chuyện này huyết cốt môn sẽ không dám dễ dàng tấn công bộn môn. Nếu không phải bộn môn nhân thủ không đủ, thì bạn tôn trụ còn muốn trực tiếp tiến đánh huyết cốt môn. Nhân ảnh âm lại nói. Đám hát bào tu sĩ đều không dám tiếp lời, chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ phân phó. Nhân hành trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới mở miệng phân phó. Nơi này tạm thời cũng không có chuyện gì. Các người trở về trước đi, ta còn có một số việc phải giải quyết, có thể mất một ít thời gian. Tuân mệnh những hát bào tu sĩ đó tất nhiên không dám phản đối, đều tuân lệnh. Sau đó, nhân hà chăm chú nhìn Đàm Hắc Bào tu sĩ này, từng người một hóa thành từng đạo động quang màu sắc khác nhau bay đi, cuối cùng biến mất tại chân trời. Trên bầu trời vùng phụ cận, chỉ còn lại một bóng người đang huyền phù giữa không trung. Hắn nhìn Hắc Khí nơi phương xa không chút nhúc nhích, không biết sau bao lâu mới mở miệng nói. "Đạo hữu ẩn nấp một thời gian xem náo nhiệt, cũng nên hiện thân đi, chẳng lẽ muốn phòng một bức người xuất hiện hay sao?" Vừa dứt lời, Nhân ảnh hướng đầu nhìn về một hướng không có bóng người, khẩu khí bất thiền nói. À, phòng đạo hữu thật không hổ danh là âm la tông tông chủ. Như vậy, vẫn có thể phát hiện ra tài hạ. Nhưng đuổi hết môn hạ đệ tử mới làm bài lộ hành tung của hàng mộ. Đạo hữu sở chuyện này ảnh hưởng đến các đệ tử sao? Thành âm của một nam tử xa lạ truyền đến. Lập tức thành quang chợt lóe, một gã nam tử một thân thành sam, hai tay chắp sau lưng xuất hiện. Người này đúng là hàng lập. Mà trong khắc khí kia, tất nhiên là vị âm La Tông tôn chủ, mục tiêu của hắn trong chuyện này. Lại nói tiếp, Hàng Lập có thể chuẩn xác chặn đường người này, nên tự mình đến vùng núi non phụ cận tổng đàn của âm La Tông giám thị. Ước chừng mất khoảng thời gian nửa năm mới có thể có được cơ hội này, nên vẫn tiếp tục theo dõi. là ngươi! Âm La Tông tôn chủ vừa thấy bộ dạng của Hàng Lập, thân hình chấn động, lập tức hung hăng nhìn thẳng Hàng Lập một cái, từ hồ đã nhận ra đối phương xem ra, phòng tông chủ cũng đã nhận ra tại hạ. Hà. Hàn Lập ánh mắt bình tĩnh là thường, sắc mặt vẫn bình thường. Người quả nhiên đã tiến dài lên nguyên anh hậu kỳ, xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ muốn giết ta sao? Hắc khí trên người âm là tồn tôn trụ tiểu tán lộ ra một bộ dáng điên kỳ ước chừng 28, chỉ có điều sắc mặt tán nhợt dị thường, hai mắt ẩn ức bích quan chớp đồng có vẻ yêu dị cực kỳ. Không tội, tại nếu đã xuất hiện tại đây, thì trong hai ta chỉ có thể có một người có thể sống sót. Hàng Lập từ từ nói, thần thái vẫn bình thường mà nói, dường như đang nói chuyện với một vị bạn hữu vậy. Hảo, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta thế nào cũng phải tìm đến thiền nam, tìm ngươi tính toán nợ cũ. Khắp nơi đang truyền lưu sự tình kiện lão ma cùng tiểu cực cung Hoàng ly, đã vẫn lạc trong tay ngươi. Nói thật, ta căn bản có chút không tin, cho nên nhân tiện ngươi tự mình tìm đến chịu chết. Bạn tông chủ còn cầu mà không được, thù giết vợ cùng các trưởng lão khác, bọn tông chủ tính luôn một lần. âm là tông tông chủ vừa nghe Thế Hàng Lập nói như vậy, thì sắc mặt xa sầm xuống, nhưng hai mắt bích quan đại thịnh, sau đó lại cười như điên. Lập tức, chỉ thấy thân hình vừa chuyển động, một cổ đại hắc khí hiện lên xoay chuyển quanh người. Trầm nhai mắt, đã đem thân hình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo bên trong truyền ra một trận tiếng quỷ khóc. Vài thân ảnh cao lớn từ trong khắc khí quỷ dị đi ra. Tuy rằng khắc khí nồng đậm dị thường, nhưng hai mắt hàng lập làm quang chấp động, đem con yêu vật trong khắc khí xem xét rõ ràng. Đúng là một thân luyện thi ô giáp cao lớn, một con cầm hai cây dao ngắn phát ra hoàng quang, hai con thì cầm một thanh trường thương màu xanh biếc. Còn cuối cùng thì lại khiên một thanh lang nhà bổng màu xám bạc thật lớn. Trên mặt đám luyện thi này lộ ra một đám răng nanh, hai mắt lục quang chớp động, tựa hồ như là thi vương. Đại khái đều có tu vi cấp bậc nguyên anh kỳ, đặc biệt là con khiên lang nhà bổng kia, trên người thi khí động đậm dị thường, tựa hồ đã có tu vi nguyên anh trung kỳ. Hàng lập thế cạnh này trong lòng cũng ngạc nhiên, nhưng lại không lo sợ chút nào, không nói một lời lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ đen thôi, rồi ném vào không trung, hai tay bấm pháp quyết liên tục. Nam đạo hồi bạch chi khí từ trong bình xì ra, sau khi biến ảo hành đủ các loại hình dáng, liền ổn định thân hình, nhẹ nành múa vuốt và phát ra một trận cười quái dị. Đồng thời ma mà khí màu xám trắng trên người tỏa ra nồng nặc, bộ dáng hung ác dị thường. Ngụ tử đồng tâm ma. Ấm là tông tông chủ đứng đối diện, vừa thi ngụ ma Trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, hẳn cùng kiện lão ma làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, lại như thế nào không nhận thức được các ma đầu mà kiện lão ma đã tỉ mị luyện chế. Nhưng ngay thời điểm đối phương đang kinh nghi, hàng lập thúc dục pháp quyết, trong tay ngụ ma hiện lên hai cặp cốt đao, không chút do dự hùng hăng đánh tới. Sự tình lúc này không cho phép sự chần chờ. âm la tông tôn chủ chỉ có thể cắn răng, ra lệnh cho tam thi phản công. Bà con ô giáp luyện thi trong khắc khí liền vọt ra, không cam lòng yêu thế, hùng hăng đánh về phía ngũ ma. Mà vị âm la tông tông chủ này, tay áo lại rung lên, một viên châu màu đen rơi vào lòng bàn tay. Tài kỳ lật lại, một phiến lụa màu vàng đồng dạng xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng chưa chờ vị âm la tông tông chủ tế ra đồ vật, thì tam thi cùng ngũ ma đã giao thủ với nhau trước. Ba cổ giáp thi khi ra tay, thì trong miệng phun ra ba cổ lụ khí vì chưa đánh lên người ngụ ma nhưng đã nghe thấy một mùi tanh hôi truyền đến chính là thi độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trong bụng nếu là tu sĩ bình thường bị thi độc này đánh trúng thì một thân tu vi hơn nữa là uổng phí nhưng ngụ ma cũng không phải nhân loại đối với loại thi độc này cũng không hề né tránh mà đồng dạng cùng hóa miệng phun ra năm cổ hàng diệm màu sắc khác nhau hiện tại cũng không phải là lúc luận bàn tu vi Nên hạng lập đối với vị âm la tông tông chủ này, tất nhiên không cần nương tay. Cho nên vừa khi ngụ ma động thủ, liền dụng ma diễm cực hàng đã luyện được. Năm loại ma diễm vừa gặp nhau, liền hóa thành một biển lửa ngụ sắc cuồn cuồn tiến lên. Chẳng những đem thi độc thổi bay, mà một đạo hỏa lãng cự đại đem tam thi bao vây vào bên trong. Bà còn hung thần ác sắc ô giáp thi vương, hiện tại tái hiện lại bộ dáng ngụ ma, đối đầu với ba cổ khô lâu của lục đạo cực thánh lúc trước tạm thì ở trong hỏa diệm ngủ sắc thì tỏ vẻ thông thà vô bị chẳng qua tạm thì cũng có chút bản lạnh, tuy rằng nhất cử nhất động đều tỏ ra khó khăn, nhưng quan thân lại thải ra thi khí đen như mực, cực lực ngăn cản hàng diệm lại, vì vậy cũng không lập tức bị hàng diệm bao vây. ngủ mà thế vậy cũng không vội xông lên phía trước, ngược lại còn lùi ra sau mấy trường, chỉ cố gắng mở to miệng hết sức. Phùng ra từng đạo ma diệm cược hàng, không cho tàm thi thoát ly khỏi ngũ sắc hàng diệm đang bao vây. Thấy vậy, sắc mặt của ông là tông, tông chủ, khó coi gì thường. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, việc mình vất vả mấy trăm năm cùng mấy vạn đồng giáp luyện thi, tệ bị đào tạo ra ba con ô giáp thi vương. Tuy thần thông cũng không phải là kinh người, nhưng thân thể lại rắn chắc như kim cương. Vậy mà là bị một kích của ngũ tử đồng tầm ma ngăn chặn. Một thần thần thông căn bản không thể thi triển ra nửa phần. Nhưng ngũ ma này phun ra ngọn lửa rốt cuộc là loại gì? ngụ ma này rõ ràng chính là cụ kiền lão ma. Nhưng thế nào mà năm đó lại bị đối phương cướp được, lại còn nảy sinh thần thông kinh người như vậy? Âm Lạ Tông tông chủ tâm niệm mau chóng trở lại, trong lòng nảy sinh và dự cảm không tốt, nhưng hai bà bật trong tay vẫn không chút do dự, hướng không trùng ném đi. Mạnh đồ vàng xoay tròn trong không trùng một cái, liền hóa thành một lớp ti vọng bao phủ hơn mười trường. Dường như, như có thể che trời, đem cả Hàng Lập và Ngũ Ma bao vây bên trong. Viên cầu màu đen kia, không chút bắt mắt nào, từ từ bay ra đuổi theo sát sau ti vọng. Hàng Lập khẽ cao mày nhưng không thèm nghĩ nhiều, hẽ miệng ra phun một tiểu định màu xanh. Một tay hướng tiểu định vỗ một cái, linh quan chớp động, một mạnh thanh ty bắn lên tận trời, hóa thành một dài thanh hạ, đem ti vọng kia chắn lại trong không trung, làm cho ti vọng không thể nào hạ xuống được. Đồng thời, hai tay hăng nhoáng lên một cái, tam diễm phiến cùng bác linh xích lập tức xuất hiện. Bác linh xích hướng đối diện, nhoáng lên một cái. Phía dưới viên cầu màu đen liền hiện ra một đoạn ngân liên. Y lực viên cầu chưa kịp phát, đã bị ngành kháng ở xa, không thể nào tiến lên nửa bước. Tuy rằng hạng lộc không biết viên cầu rốt cuộc là loại bảo vật gì, nhưng vừa thấy nó bay tới trong nháy mắt thì cảm thấy hết hồn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước hết cứ dùng bác linh xích, giam cầm viên cầu này, rồi tính sau. Âm là tông tông chủ vừa thấy cảnh này, bởi bạn dùng thần điểm thuốc dụng liên tục viên cầu, muốn thu hồi bảo vật này, nhưng dường như đã bị đóng đinh tại hư không, căng bạn một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho trong lòng lão ma bắn to không thôi. Phải biết rằng viên cầu này rất ca lai lịch hắn không tiếc vận dụng vật ấy, nguyên bạn nghĩ rằng thừa dịp hạng lập không kịp phản ứng mà ra tay. Có thể khiến đối phương bị trọng thương không chừng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ linh cảm của Hạng Lập lại nhạy cảm như vậy, không cho viên cầu lại gần người, liền ra tay trước chế trụ bảo vật này. Từ đó các tính toán của hắn tất nhiên thất bại. Mà đúng lúc này, Hạng Lập đang đứng đối diện cũng bắt đầu ra tay. Một tiếng sấm vàng lên, sau lưng Hạng Lập hiện ra một đôi cánh màu trắng, nhẹ nhàng lay động, nắm chặt tam nhiệm phiến trong tay, biến mất không thấy tầm tích. Âm là tầng tông chủ trong lòng chợt rùng mình, vội vàng hai tay bấm quyết niệm thần chú, hắc khí quanh thân cuồn cuộn xoay tròn, đã mắc một cái, đã thấy chiến giáp màu đen xuất hiện trên người. Tiếp theo, lão ma lại quát khẽ một tiếng, toàn thân có tiếng gầm trú mạnh liền, Mặt ngoài chiến giáp hiện ra vô số đạo hồ quang màu lam, lập tức ngưng tụ một số điện xà chạy không ngừng trên chiến giáp, thành thế cực kỳ kinh người. Đúng lúc này, không gian phía sau lão ma chợt dao động một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện ra, vị ma đạo tông chủ này căn bản không cần quay đầu, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này, đột nhiên pháp quyết trong tay thúc dục, nhưng sau lưng lại xuất hiện một đạo hắc quang bắn ra hướng đỉnh đầu nhân ảnh, hùng hằng trạm xuống. Đúng là một phi kiếm màu đen khoảng một thước. Rắc, một tiếng vang nhỏ bắn ra, bóng người khoát tay một cái, hai thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay, dào nhau đón đỡ phi kiếm trạm xuống. Lúc này âm là tông tông chủ mới quay người lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía sau. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy rõ ràng, thì trong miệng phát ra thanh âm kinh dị. Bởi vì sau lưng người này, tuy rằng chính là khuôn mặt của hàng lập, nhưng như thế nào lại không có chút sinh khí, tựa như một xác chết vậy. Hắn ngẩn ra, vừa muốn dùng thần điểm đào qua một cái, thì trên đỉnh đầu hồ quang chợt lóe từ trong người hàng lập bán ra. Tràm tay tam sắc vụ phiến không chút do dự hạ xuống, một cổ tam sắc hỏa trụ mạnh liệt phùng ra. Tuy rằng vị âm la tông tông trụ này lần đầu tiên thi vụ phiến, nhưng trong hỏa diệm ẩn tàng linh lực đáng sợ, thì vị đại tu sĩ này không dám chậm trễ mảy may. Thần hình vừa động, đầu gối gấp khúc một cái, cả người liền độn tóc bắn thật nhanh về sau. Hơn nữa, hắn ngoại trừ né tránh thì một tay còn hướng không trung, nhẹ nhàng vỗ một cái. Trên người hắn xuất hiện vài điện xà màu lam. Một tiếng sấm vang lên, điện xà chợt lóe bắn về phía hạng lập trên không trung. ngay sau đó, hắn lại hé miệng phun ra một thanh ngọc bạc bóng loán dị thường. Vừa ra ngoài, đã cuồng trướng lên, đồng thời tay còn lại của lão ma cũng lật chuyển. Một mũi nhọn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn vùng tay về phía hư không một tiếng, tiếng xe gió vang lên một cách thề lương. Mũi nhọn màu vàng vừa chấp động đã đến trước mặt hạng lập, đầm đến không một chút khách khí. Tốc độ bay nhanh không thể nào tin được. Nếu là Nguyên Anh tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối không tranh thoát một kích quỷ dị như vậy. Nhưng Hàn Lập lại vừa tu luyện xong Thật Phong Cự Biến, thân hình uốn éo một cách quỷ dị giống như không có xương cốt, né sang một bên, liền dàng tránh thoát mũi nhọn màu vàng làm cho nó bắn ra xa. Lúc này, Âm La Tông tông chủ đã lùi xa hơn 20 thước, vừa nhìn thấy một cảnh như vậy thì giật mình, nhìn Hàn Lập chầm chậm. Hàn Lập thân thể sau khi khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong mũi hừ lạnh một tiếng. Âm là Tần tông chủ vốn cảm thấy hành động của Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng khi tiếng hừ lạnh cực kỳ tầm thường vừa lọt vào trong tai, thì trong đầu truyền đến một trận đau đớn, khiến hắn không kịp đề phòng, há miệng hét thảm một tiếng, kìm lòng không được hai tay ôm đầu, thân hình cò quắp, gương mặt trầm nhăn mắt vặn vẹo tới cực điểm. Đây đúng là độc môn bí thuật do đại diện thần quân sáng lập, kinh thần lạc. Hiện tại Hạng lập đã thu luyện tới tầng cuối, hơn nữa tu vi lại đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đền phong. Một kích kinh thần thứ này của hắn, tự hồ uy lực đã phát huy tích cực hạn. Nếu là chính đại diện thần quân năm xưa thi triển ra, thì uy lực bất quá cũng đến mức này mà thôi. Chẳng qua bí thuật này tuy cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ khi xuất kỳ bất ý mới đạt được hiệu quả. Nếu có tu sĩ hiểu được bí mật của pháp quyết này, thì chỉ cần trước đó dùng thần niệm mạnh mẽ, bảo vệ đầu lại, thì chiêu này hơn phần nửa sẽ không đạt được hiệu quả gì. Hơn nửa đưa với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói, hiệu quả càng thêm ngắn ngủi. cơ hội chỉ cần hai ba lần hô hấp là có thể phản ứng, mạnh mẽ trân áp cơn đau nhất lại. Nhưng điều kỳ quái chính là hạng lập sau khi thải ra kinh thần thứ lại đứng yên một chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết nhìn vị âm la tông đại tu sĩ. Vị âm la tông tông chủ khôi phục lại còn nhanh hơn những điều hạng lập đoán trước, cơ hồ chỉ đã mắt qua một cái, hai mắt liền khôi phục lại vài phần thần sắc. Lúc này trong đầu lại nảy sinh sự kinh sợ. Đúng lúc này, hắn nhận ra có điều gì không đúng, liền quay đầu lại liếc mắt một cái nhưng đã muộn đời cổ chợn lạnh một cổ hắc mang quỷ dị bao quanh thân hắn liền nhanh chóng ngã nhào xuống hắc mang kia chính là thanh ma tuỷ phi đao lại nói tiếp thanh phi đao này lợi hại vô cùng đặc biệt là khả năng ẩn tàng đáng sợ nhưng với khoảng cách gần như vậy thì luôn có dấu hiệu để nhận ra đặc biệt là đối với một đài tu sĩ mà nói linh giác đã đạt tới cảnh giới khó tin rồi. Cho nên, hạng lập trước đó đã dùng kinh thần thứ ra tay trước, khiến đầu óc đối phương đau nhất, thần niệm buộc phải quay về trong cơ thể. Sau đó, hạng lập mới dùng tới mà tụy phi đao, từ sau lưng đối phương ra tay đánh lén, yên lặng bay đến cổ tràm xuống, dễ dàng đem đầu đối thủ gỡ xuống. Chỉ có thể nói, một màn phần thắng bại kia chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Nếu không, cho dù hạng lập có dùng thủ đoạn khác, bắt được đối phương. Cũng không phải dễ dàng gì, chỉ sợ phải đồng tay đồng chân một phen. Lại nói tiếp, cũng vì vị này đối với chiến giáp của chính mình rất tự tin, hắn tuyệt đối không ngờ hạng lập lại có ma tụy phi đao, loại ma khí kinh khủng này trong tay. Chiến giáp của hắn một chút hiệu quả cũng không có, không cho hắn có cơ hội tranh thủ đến khi có thể nhận thức, dùng một kích phản thủ chẳng qua ngày khi sự tình xảy ra đối với ầm là tông tông chủ thì nguyên bản hạng lập đang đứng bất động, hai cánh đột nhiên mở ra hóa thành một đảo thanh quang không thể bám dáng. Ngày sau đó thân hình hạng lập hiện lên bên cạnh thi thể không đầu kia. Nhưng đúng lúc này thi thể đột nhiên phát sinh dị biến, quỷ dị bành trướng rồi bạo liệt, một cổ huyết vân bắn tường toái khắp nơi, đặc biệt là hướng hạng lập vừa đứng đón đầu đánh tới. Hạng lập trong lòng hoàng sợ, không chút lượng lượng giơ hai tay lên. Một tiếng nổ lớn vàng lên, hai đạo lôi điện hình cung bán ra, đàn xen vào nhau, khóa thành một lưới vàng lớn, kim quang lập lệ hướng về huyết vân. Vân kia tất nhiên là một loại bí thuật ác độc do tu sĩ dùng trên máu huyết của mình ngưng tù thành, nhưng lại hoàn toàn bị ít tà thần lôi khắc chế. Kết quả là ngay sau khi xong phương tiếp xúc, huyết vân bị kim vọng bào vây, lập tức biến mất nhận cơ hội này, một tiểu nhân đèn thui bị một khối huyết vân bào lấy, đã sớm phi độn mà chạy. Tiểu nhân này chính là nguyên anh của âm La Tông, Tông Chủ. Chỉ trong nháy mắt, nó liền phi độn ra ngoài 30 trường. Sau đó liền thi triển thuấn di thuật, liên tiếp lẽ lên hai cái, liền cùng một đám huyết vân thuấn di ra hơn 10 trường. Từ đó nới rộng khoảng cách với hàng lập gần trăm trường, bộ dáng sắp mất tầm mất tích. Hàng lập thấy một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Sau lưng tiếng sấm vàng lên, trên hai cánh hiện ra hồ quang hai màu xanh trắng. Sau đó, một khoả lôi cầu hiện lên ngay phía sau, vậy quanh đôi cánh đang chuyển động không ngừng. Phòng lười sĩ rung lên một cái, lôi cầu liền bạo liệt ra, hồ quang xanh trắng trong phút chấp liền quan chú vào trong hai cánh. Hàng lập xoay người một cái, tiếng sấm vàng lên, một chút hồ quang bắn ra liền nhoán lên một cái rồi biến mất sau một lần hít thở, hồ quang đã đi được ngoài 30 mươi trường, lập tức tiên sấm lại vang lên, hồ quang lại bắn ra và biến mất. tiếp theo hồ quang lại xuất hiện ngoài 10 trường, lập tức đuổi theo nguyên anh. ầm là tổng thần chủ đang trong huyết vân cổ thụ, vừa nhìn thấy hàng lập thi triển lôi đồn thần thông thì thần sắc hiện ra vẻ kinh hoàng. hắn trong lòng phát lạnh, bất chấp tiêu hào nguyên lực, hai tay liên tiếp bấm niệm thần chú Nguyện Anh hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại chỗ, định liên tiếp sử dụng thuẫn di chạy thoát. Lúc này, Hàng Lập đang ở cách đó hơn 40 trường, thấy vậy không khỏi phát ra một tiếng hử nhẹ. Trong mắt hắn, hiện ra một vết máu mờ nhạt, lập tức hắc quang lóe ra, một con mắt đen thui lặng yên xuất hiện. Đó chính là phá diệt pháp mục mà Hàng Lập luôn luôn bồi luyện trong cơ thể. Con mắt này vừa xuất hiện, lập tức trong mắt hắc quang lóe sáng, một đào ô quang bắn thẳng vào hư không rồi mất dạng. Nhưng ngay lập tức, phía trước truyền đến một tiếng sấm rền bạo liệt. Tiếp theo hắc quang chợt lóe, một nguyên anh từ trong hư không xuất hiện, dường như thuấn di thuật đang thi triển một nửa, đã bị đánh văng ra. Nguyên anh này bề mặt hiện ra sự kinh hoàng, tự hồ không dám tin việc hạng lập có thể phá được thần thông thuấn di của mình sắc mặt nó thay đổi một lượt, bỗng nhiên cắn răng một cái, tay lại bấm pháp quyết niềm thần chú. hạng lập nhướng mày một cái, thần sắc thêm âm trầm, trong pháp một lại bắn ra một đạo hắc quang. hải cảnh sau lưng lại chấp đồng hóa thành một đạo hồ quang tiêu thất. sau đó nguyệt anh lại bị ô quang bước ra từ trong hư không. thân ảnh hạng lập lại hiện lên phía sau nguyên anh hơn 10 trường. nguyệt anh thấy vậy kinh hãi liền khoát tay. mấy đạo lục tì hướng hạng lập bắn nhanh mà đến. Hàng Lập cũng đưa tay ra, mấy đạo hỏa ti theo đó bắn ra. Sòng phương vừa tiếp xúc liền phát ra tiếng nộ. Lúc này, lục ti hiện nguyên hình là vài cây phi châm màu xanh biếc mạnh như tơ. Nguyên Anh lại muốn nhân cơ hội này đồn quan chạy thoát. Nhưng Hàng Lập lúc này đã sớm phòng bị. Mặt không đổi hướng, tay áo phất lên. Một đạo kì mang hình ti chớp bắn ra, nhọn lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc sau, một tiếng sét rất nhỏ từ phương xa truyền đến. Nguyện Anh của âm là Tông Tông Chủ hét thảm một tiếng, hai tay ôm ngực, mấy thành tiểu kiếm màu vàng đã cắm bên trong, nhưng không hề xuyên qua, mà chỉ cắm vào phần nữa. Nhưng từ trên thân tiểu kiếm này phát ra hổ quang, tạo thành kết giới bao vây liên nguyện Anh. Công pháp chủ tu của vị ông La Tông Tông Chủ này hiện nhiên là một loại ma công, bị kìm mang bổ trúng thì toàn thân hắc quang chấp động, trên mặt Nguyện Anh phát ra vẻ thống khổ. Hàng lập một quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, nhưng ảnh liền xuất hiện như quỷ mị trên đầu Nguyên Anh. Không nói một lời, hai tay trà sát vào nhau, một đạo kim quang từ xăm trường thoát ra, tạo thành tiếng nổ kinh người. Đạo hữu, chậm đã, ta có lời muốn nói. Nguyên Anh phía dưới thấy vậy, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, kêu lớn một tiếng. Hạng mộ cũng không cơ hưng thú nghe điều gì hàng lập từ hồ như không để ý động tác không chút đình trề một tay giơ lên kim quang hóa thành một con mạng xà phát xuống âm là tông tông chủ thật sự là hoảng sợ tuy rằng thân thể nguyên anh đã sớm bị thương nhưng tất nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết Đình quang lại lóe lên trên người dường như đang thi triển một loại bí thuật nào định liều chết đúng lúc này bỗng nhiên nguyên anh thấy không trùng cách sườn một trường Có một chùm thanh ti từ trong hư không, quỷ dị bắn ra, xuất kỳ bất ý, làm cho nguyên Anh không kịp đề phòng. Trên đầu, một cổ thanh quan chớp đồng, một cái tiểu định vô thành vô tức hiện ra, đúng là hư thiên bảo định. Phòng đại tu sĩ kinh Hải bị thanh ty này bó buộc lại, đồng thời pháp quyết trong cơ thể đột nhiên mất linh tính, làm cho tâm hắn trầm hàng xuống. Mắt thấy không thể nào né tránh được, kim mạng vừa tới, liền há to mồm ra, định đem kim mạng nuốt vào trên mặt Nguyên Anh chợt hiện ra một màu vàng đất. Ngay tại khi hắn định liều chết, thì Nguyên Anh lại bình yên vô sự, ngược lại phía sau truyền đến thanh âm bạo liệt. Hắn không khỏi kinh ngạc mở hai trong mắt, trong lòng nhảy dựng, bởi vì Hạng Lộc không biết từ khi nào đã đến trước mặt hắn trong gàng tấc nhàn nhạt đánh giá hắn. Gửi. Vì âm là tông tông chủ trong lòng vừa đồng, định mở miệng nói điều gì. Nhưng Hạng Lập sắc mặt không đổi, từ ngón tay bắn ra mấy đạo ngân quan, mất dạng vào trong thân thể Nguyên Anh. Bất hảo! Ẩm là tôn tôn chủ tất nhiên biết có chuyện không tốt, nhưng không chờ hẳn cử ý niệm khác trong đầu, thì hai mắt liền tối sầm, ngã ra hồn mê bất tịnh. Mà Hạng Lập một tay vừa lật chuyện, một đám phụ truyền cơm chế bày ra, tay áo vừa rung lên, đèn Nguyên Anh đang bất tịnh nhân sự, dán đầy người, sau đó là nhìn tiểu định trong không trung một cái. Nhất thời trong hư thiên định một trận thanh minh phát ra, đám thành tỷ liền quay trở về, bàn theo cả nguyên anh thu vào trong. Hàng lập lúc này thần sắc mây buông lòng, hướng mắt xem xét ngụ ma cùng Tam Thi bên kia. Giờ phút này, ngụ ma đang dựa vào uy lực của ma dịm cực hàng, gắt gạo bà vậy Tam Thi vào bên trong. Hơn nữa khi hắn nhìn lại, thì ngụ ma đồng thời quay một vòng, biến ảo thành đầu quỷ. Sau khi gạo thét một tiếng, đều vọt vào trong biển lửa ngụ sắc. Hướng Tàm Thị đang cử động chậm chạp lao tới. Hàng Lập mỉm cười, đem các loại bảo vật trong hư không, bất kể địch ta tất cả thu lại. Sau đó hướng nhân hình khôi lội vậy một cái, rồi tay cầm tiểu định hướng một đỉnh núi hẹo lánh rơi xuống. Nhân hình khôi lội thân hình nhoáng lên một cái, đỡ đợn theo sát sau lưng hắn. Ngày khi ngộ ma đang chìm thế thường phong, thân hình Hàng Lập lại hiện ra, từ chân núi từ từ bay đến. Khư Thiên Định lúc trước đã không thấy đâu. Hàng lập nhìn thấy ngụ ba đã cắn nước tam thi được bài tám phần, liền lặng lặng đứng xem ngụ ma tiến công đến cuối cuộc chiến, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Ngươi thật sự đã quyết định đúng, phải tự thân đánh vào âm La Tông một chiến mới được. Thành âm đồng tự lại truyền đến. Vẫn chưa nói cái gì đánh hay không đánh, nhưng theo những tin tức lấy được từ biệt sư hồn, chỉ cần tránh đi vài loại cơm chế, âm La Tông đối với ta mà nói cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm. Hơn nửa hiện nay, Âm Lạ Tông bên trong tùng môn chỉ có 5-6 trưởng lão tòa trấn, còn những người khác đều ra ngoài ứng phó với các thế lực khác. Nhân cơ hội này, trước tiên đem các trưởng lão đại tổng đảng giải quyết hết ráo, sau đó sẽ ra tay với những tên còn lại. Thông qua việc sưu hồn, tuy rằng không thể xác định chính xác hành tôn của các trưởng lão, nhưng vị trí đại khái vẫn có thể đoán được, sẽ không để cho dư đạn của Âm là Tông liên kết với nhau mà đối phó với ta. Hạng Lập Thành Âm Bình Tình trả lời Hàng đạo hữu đã có thể nắm chắc như vậy là tốt rồi. Chẳng qua, đạo hữu bây giờ chỉ muốn đạt quỷ La Phiên, hay là vẫn muốn làm cho âm La Tông suy sụp? Đồng từ chuyển đề tài, thế nhưng vẫn hỏi. Hàng lộc nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó mới cười lành nói. Trong lòng ta, suy nghĩ như thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Đã không có đại tu sĩ tòa trấn, thì còn lại sáu bảy tên nguyên anh trưởng lão, Thiền làng đạo hữu cho rằng, Âm la tông còn có thể bảo trì được địa vị thập đại tông môn được sao? Chỉ sợ tới lúc đó, bỏ đa xuống giếng chính là cửu gia, tự mình tìm đến sinh truyền, còn cần ta động tay động chân hay sao? Lời này của ngươi cũng có đạo lý, âm la tông hạng nhiên theo ma đạo, kết cửu gia tất nhiên đếm đỏ mắt không hết, nếu không vì âm la tông tông trụ này cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây. Đồng tự cười nói ra về đồng ý. Hàng lập ẩm đạm cười, lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một viên cầu màu đen thôi. Nhìn vật ấy, hắn trầm ngâm không nói, nhưng sau một lúc, hắn vỗ một tay vào túi trữ vật, một cái mộc hạp màu vàng bị lấy ra, thổi nhẹ một cái, nóc hộp liền tự hành mở ra. Bên trong lộ ra một khỏa khác có chút tương tự, chỉ có điều lại là một khỏa viên cầu. Mặt trên được dán vô số phù triện, đúng là bảo vật hạng lập đoạt được trong tay cửu ma tàng nhân tại huyện Ngọc Đồng của tiểu cực cung. Hạng lập đen viên cầu màu đen đặt vào trong hộp gỗ, cẩn thận đánh dám một phen. Chỉ thấy hắc viên cầu kia thoạt nhìn bồi dáng ảm đạm không chút thu hút, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy mặt ngoài của viên cầu có các ký hiệu huyền ảo ẩn hiện. Đồng thời khi dùng thần niệm đào qua, liền phát hiện trong nó có một đoạn hắc vụ quay cùng không ngừng dường như ẩn chứa một lượng ma khí tinh thuần, cực kỳ đáng sợ. Hàng lập nhìn một lúc lâu, ánh mắt mới từ trên hắc viên cầu rời đi, chuyển sang viên cầu màu xinh hồng bên cạnh. Bên trong đồng dạng của ẩn chứa hỏa linh lực kinh người. Hắn sợ cầm, trên mặt từ hồ đang suy nghĩ điều gì. Thật không nghĩ tới, người ở nhân giới này cũng có người luyện chế ra lùi chấn tự. Cũng không biết rằng bi pháp là do các thượng cổ tu sĩ của các người nghĩ ra, hay do linh dây lén đưa đến. Nếu mà trường hợp trước đúng thì không sao, nhưng nếu là trường hợp sau, thì người này tâm địa thật bất lương a trong tay Hạng Lập lại truyền đến tiếng thời dài của đồng tự lôi chấn tự. Vật này là của linh giới ư. Nhưng dựa vào thông tin có được sau khi xu hồn, thì vật này từ hồ có tên gọi là Diệt Tiên Châu. Vì lực của nó rất lớn, chính là tu sĩ hóa thần kỳ mà bị đánh trúng, cũng vô pháp toàn thân lành lặng. Hạng Lập nói có chút kinh ngạc ngoại hình thì có chút khác biệt, nhưng bản chất đúng là lôi chấn tự. Chẳng qua hai khỏi trọng tài người qua mức thô thiện, trong lôi chấn tự thì cũng là loài thứ phẩm, diệt tiên châu, ở nhân giới thì xưng hồ vậy cũng được rồi. Đồng tự không chút do dự, khẳng định nói. Đây là pháp khí của linh giới tu sĩ sao? Hàng lập những mày hỏi. Tu sĩ đương nhiên có thể sử dụng vật ấy, chỉ có điều thứ này ban đầu không phải luyện chế ra cho phạm nhân sử dụng. Nhưng sau lại được tu sĩ truyền lưu, mà tại linh giới cũng không có nhiều lắm, chỉ cần ít pháp lực là phạm nhân có thể sử dụng một lượng lớn uy lực của bảo vật. Nhưng bởi vì quy trình luyện chế không đổi, uy lực của chúng lại lớn nên rất ít tu sĩ luyện chế, mà phương pháp này luyện chế cũng ít người biết tới, tối thiểu là lão Phu cũng không biết. Đồng tử liền giải thích, phạm nhân cũng có khả năng sử dụng ư, tu sĩ linh giới vì sao phải luyện chế loại đồ vật này? Hạng Lập nghe ra có chút kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi. Hiện nay mà nói cũng không có ích gì, đợi ngươi phi thăng lên linh giới thì tất nhiên sẽ rõ ràng. Đồng tử nói ra một câu có chút hàm hồ. Hạng Lập tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng nếu việc này liên quan tới linh giới thì tự nhiên cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ. Lúc này không nói gì mà đóng nắp hộp gội lại, cất hai viên cầu đi. Trong tay có thêm hai kiện bảo vật uy lực lớn, tất nhiên là chuyện tốt nói khờm chừng sau này còn có cơ hội sử dụng. Lúc này các quỷ đầu gian ngụm ma hóa thành đã đèn tạm thi đánh lăn lộn trên mặt đất. Cho dù tạm thi có tu vi nguyên anh trung kỳ nhưng dưới tình huống di động chậm chạp thì cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị ngụ ma thôn phệ thân thể từng chút từng chút cạn nước thi khí bên trong thân thể bọn chúng. Thấy điều này, hạng lập tất nhiên biết số phận tạm thi đã được định đoạt. Lúc này tâm niệm quay lại cẩn thận cân nhắc kế hoạch lén vào Âm La Tông. Lấy thần thông của hắn mà nói, lại biết trước các loại cấm chế của Âm La Tông, thì việc lén vào dễ như trở bàn tay vậy. Nửa năm sau, toàn bộ tu tiên chân giới tại Đại Tấn, đều chấn động xôn sao. chỉ ngắn ngủi nửa năm mà Âm La Tông tông chủ cùng bảy tám trưởng lão cấp nguyên anh lần lượt mất tích, mà trong bí địa của tông môn, các nguyên thần đăng cũng đã hoàn toàn tắt liềm. điều này cho thấy những người này đều đã chết. Càng kỳ dị, Là ngoài các tu sĩ của âm la tông bị giết bên ngoài, nhưng càng nhiều hơn là ở nội môn âm la tông, rất nhiều người mất tích, phản phất như có địch nhân tìm nhập vào trong tông môn, hơn nữa đối với các nhân vật cấp trưởng lão lại hạ độc thủ từng người một. Tuy rằng các vị cao tầng vào thời điểm vị trưởng lão đầu tiên ngộ nạn đã truy xét kỳ càng trong ngoài tông môn, cũng đem các loại cơm chế thi triển ra, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Vẫn tiếp tục một gã trưởng lão khác gặp chuyện không may, làm cho người trong cao tầng âm là tông đều cảm thấy bất an, thậm chí lúc sau không thể không thu xếp vài tên ở chung một phòng. Một tất cũng không dám lơ là, sự tên lúc này mới ổn định lại một chút, nhưng đến lượt các vị trưởng lão đang ở bên ngoài ngộ nàng. Điều này làm cho các tu sĩ của âm La tông cấp độ nguyên anh đều không khỏi cảm thấy vừa sợ vừa tức, nhưng đành bó tay. Bởi vì sự kiện này quá mức ẩm ị. Nên cho dù âm la tông liều mạng ém nhẹm xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi thông tin bị lộ ra ngoài. Kể từ đó, vốn các tông môn bằng mặt nhưng không bằng lòng, bắt đầu kiềm chế không được, đều phái ra số lượng lớn tu sĩ, xông vào địa bàn của âm la tông, bắt đầu quá trình xâm lược. Còn các vị trưởng lão của âm la tông thì liều mạng tập trung lực lượng phản kích, nhưng những con người tỉnh táo thì đều nhận ra, âm la tông đã không thể duy trì được bao lâu, dù sao tại thời kỳ Hoàng kim Âm La Tông đã đắc tội với rất nhiều tông môn khác, nên với sự thế hiện tại, người bỏ đá xuống giếng tất nhiên không ít. Các thế lực phụ cận với Âm La Tông thì vô luận là chính mà tông môn đều tăng cường hoạt động. Tại một phiên núi Hoàng Vu, có hơn 10 tu sĩ đang tập trung, phần chia thành hai phái rõ ràng. Đứng ở giữa có hai gã thiếu niên, một người chỉ huy một thanh phi kiếm màu xanh, còn người kia thì sử dụng thanh phi đao màu đỏ lửa để tranh đấu. Thế công của hai người va chạm vào nhau, toán lửa, đồng thời phát ra tiếng gầm rú. mà các tu sĩ đang quan chiến thì trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, khai khai trao đổi với nhau không ngừng. Tất cả những người này đều là những nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, đều có tu vi luyện khí kỳ, ngay cả một người trúc cơ kỳ cũng không có, nhưng theo trang phục của họ thì có lẽ là đệ tử cấp thấp của một thế gia hoặc tông môn nha nhỏ phụ cận, nhưng chẳng biết tại sao lại tụ tập đến đây tranh đấu. Thanh sắc phi kiếm cùng hỏa hồng phi đao, tranh đấu với nhau một lúc, sau đó thanh quang tự hồi chiếm thế thượng phong, dần dần áp chế hỏa quang lui lại. À, thanh linh kiếm này uy lực thật không nhỏ, xem ra lần này Lâm Sư Huynh lại thắng rồi. Một cô gái xinh đẹp thấy vậy thản nhiên cười, hướng một thiếu niên bên cạnh nói. <cười> Cái này thì tính là gì? Nếu không phải hắn xuất thân từ lâm gia, thì làm sao tu vi mới luyện khí kỳ, đã sở hữu một thanh trùng gia linh khí? Nhờ vậy, khi giao thủ chiếm tiện nghi không ít, nếu ta mà có một kiện trung gia linh khí như vậy thì tuyệt đối sẽ không bại dưới tay hắn. Nghe được lời này, thiếu niên trong lòng cảm thấy không thoải mái, lầm bầm vài tiếng, chỉ là thanh âm của thiếu niên cực kỳ nhỏ, từ hồ sợ người khác nghe được. Cô gái nghe những lời này thì khanh khách cười, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã phát ra vài phần mỉ ý. Nhưng chưa chờ cô gái nói điều gì thì thiếu niên ánh mặt vô ý đạo qua không trung. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hại. Làm sao vậy? Thành niên của cô gái có chút kinh nghi, cũng quay đầu lại nhìn phía xa xa. Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái cũng đồng dạng phát ra biểu tình chấn động. Chỉ thấy cách đó không xa, lại có thêm một bóng người hư không xuất hiện. Nhân vật này thật sự kỳ quái. Tuy rõ ràng là một gã nam tự, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh lớn. Trên mặt của đôi cánh còn có hồ quan xanh trắng chớp động không ngừng. Nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Các đề dài tu sĩ đang đứng bên dưới, vậy mà không một ai phát hiện sự tồn tại của người này. Nếu không phải thiếu niên kia, vô ý nhìn qua hướng này, chỉ sợ vẫn không ai biết gì. Mà nam tử này đang để hai tay sau lưng, đứng cách cô gái không xa, chỉ ngẩng đầu nhìn lại từ hồ đam xem xét đồ vật gì. Nhưng bốn phía đều bị Bạch Vân bao phủ, ngoài ra thì trống rộng, căn bản không có vật gì khác tồn tại. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cao gia yêu thú? Cô gái này xuất thân từ một tu tiên tiểu thế gia, cũng đã từng xem qua một ít điện tình, tất nhiên biết sự biên hóa của yêu thú, sắc mặt trắng mệt, thất thanh nói. Không có khả năng, hoác chầu của chúng ta mặc dù hẹo lánh, nhưng cũng không thể có cao gia yêu thú hiện thân, hơn phần nữa là một vị tiền bối nào. thiếu niên kia trợn mắt ha hốc mồm, thế nhưng rất nhanh đã đưa ra một đáp án chính xác, thật sự là không tệ. Nói cũng kỳ quái, khoảng cách song phương rõ ràng khá xa, nhưng tên nam tử lưng đeo cánh kia, tự hồ nghe thấy họ trò chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn bọn họ. Đúng lúc này, ánh mắt hai người giao nhau. Kết quả là đôi thanh niên vừa rồi thấy khuôn mặt của đối phương thì thần sắc hoàng sợ. Đây cũng không phải là khuôn mặt đối phương khiến người ta sợ hãi, nói thật Thì người này ngoài trừ đôi mắt trong suốt cực kỳ, thế nào cũng chỉ là một gã thanh niên tướng mạo bình thường mà thôi, nhưng làm cho hai người sợ hãi. Chính là trên mặt thanh niên này là nhiều ra một con mắt đen thôi. Con mắt này thần sắc đỡ đẫn, không chút biểu tình, làm cho người ta vừa nhìn đã thêm phát lạnh. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ người này thật sự là cao gia yêu thú biến hóa thành sao? Nếu không thì loại người, làm sao mà có thể sinh ra con mắt thứ ba chứ? Điều này làm cho thiếu niên và thiếu nữ cả kinh, không kiềm nổi lòng liền suy nghĩ như vậy. Khi hai người bọn họ chuẩn bị quay ra, mấy vị đồng môn nhắc nhở một hai câu. Trên không trung, vị thanh niên quay đầu lại, từ trong con mắt thứ ba, một đạo ồ quang bắn ra, rồi chợt lóe lên không không còn thấy bóng dáng. Lập tức, ở khoảng không gần đó, vang lên một tiếng ầm ầm. Bạch Quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong hư không quỷ dị hiện ra, chỉ cách người thanh niên có hơn 10 trường. Nhìn kỹ người này đúng là một vị lão già khoảng hơn 60, trên đầu tóc bối theo hình tam giác, hài trần đệ trần với một khuôn mặt giống như mặt ngựa thật dài, trông rất kỳ quái. Nhưng ngày khi lão già này vừa xuất hiện, lập tức không nói một lời, mà vùng tay lên, hướng tới phía đối phương chụp tới một cái. Trên đỉnh đầu người thanh niên, không gian ba động. Liền xuất hiện một bàn tay màu vàng nhạc thật lớn, nhanh như thiệm điện hướng phía dưới chụp tới. Nhưng người thanh niên này dường như đã có dự tính trước. Hai cánh sau lưng vừa động, thân hình ngay tại chỗ biến thành một đạo ánh sáng biến mất. Sau đó một khắc lại xuất hiện ở một chỗ gần đó với sắc mặt âm trầm nghiêm trọng. Phòng lão quái, người truy đuổi theo ta đã hơn một tháng. Người cũng biết rõ ràng là không thể nào bắt giữ được hạng mộ. Vậy thì tại sao cứ đuổi theo mãi, rốt cuộc là muốn gì? hai hàng lông mày của người thanh niên nhíu lại, hét lớn một tiếng, âm thanh phảng phất giống như tiếng nổ, khiến cả khu vực không trung xung quanh rung động không ngừng. phía dưới đang đứng xem cuộc chiến vốn là một đám đề dài tu sĩ, không kịp đề phòng, liền kinh hãi hướng nhìn lên không trung, hai lỗ tai kêu lên ù ù, rồi cả đám nhào nhào đứng không vững liền ngã quỵ trên mặt đất. còn tu vi thấp kém hơn thì ngã lăn ra đất trực tiếp hồn mê bất tỉnh. Chỉ có một số ít có pháp khí hội thân và có tu bi cao hơn là còn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng toàn thân bọn họ như rạ rời, mệt mỏi không cách nào đứng dậy được. Chỉ còn cách miệng cường ngước nhìn các vị cao nhân tiền bối trên không trung, với sắc mặt trắng bệnh. Những vị tu sĩ còn tỉnh táo này, tất nhiên bao gồm cả người đầu tiên phát hiện ra dị dàng trên không trung. Bọn họ cùng với những vị đồng môn tu sĩ khác, động loạt âm thầm kêu khổ không ngừng nếu là lúc bình thường, bọn họ có thể gặp được một vị cao giai tu sĩ, thì đó chính là cơ duyên trời cho, muốn cầu còn không được. nhưng mà hiện giờ gặp phải hai tên cao giai đang tranh đấu lẫn nhau, thì tình hình hoàn toàn trái ngược, giống như là tai vạ đang đổ xuống đầu họ vậy. tất nhiên, bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng và hoảng sợ, bắt nguồn từ đấu pháp đáng sợ của cao giai tu sĩ. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ trong miệng của trường bối tông môn kể lại thì đã được nghe rất nhiều lần, không kể là ai, sau khi kể xong chuyện, đều luôn cẩn thận dặn dò bọn họ. Một khi gặp phải chuyện này, phải chạy trốn thật xa, càng xa càng tốt. Một khi uy năng cao dài tu sĩ đánh nhau lan đến gần, thì bọn họ chỉ có một con đường là chết mà thôi. Mà trong mắt cao dài tu sĩ, đám đề dài luyện khí kỳ của bọn họ không khác gì một con kiến. Vì vậy sẽ không bận tâm tới sự tồn tại của bọn họ. <cười> người giết người khác thì không sao, nhưng người lại dám ngay trước mắt giết hậu nhân của phong mộ ta, thì làm sao ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Thật không thể tin được, người mới chỉ là một tên Nguyên An Kỳ tu sĩ, nhưng mà có thể kiên trì dưới sự truy đuổi của Lão Phu lâu như vậy. Hơn nữa, lại làm cho thỏ mệnh của Lão Phu giảm bớt đi hơn mười năm thọ nguyên, vì vậy ta muốn giết người để đền tội lão giả mặt ngựa với vẻ mặt đầy sắc khí nói. Tiếp theo tay chỉ ra xa, đại thủ trong suốt màu vàng nhạt nọ, xoay tròn một cái, hóa thành một đạo hoàng quang hướng tới hàng lập đập xuống. Hai cánh sò so lưng của người thanh niên lại chấp động một lần biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện một nơi cách đó hai mươi trường. Chân mày của hắn nhăn lại, lộ vẻ buồn bực. Người thanh niên này chính là người vừa mới đại náo âm là tồn một trận, hàng lập. Nhưng ở phía đối diện là lão giả mặt ngựa. Ở chỗ chém giết tên Trường lão Âm La Tông cuối cùng, Hàng Lập không may gặp phải, khiến hắn phải rước lấy phiền toái như bây giờ. Người này đúng là có quan hệ sâu xa với tên Âm La Tông trưởng lão kia, hơn nữa là là một vị hóa thần kỳ tu sĩ. Nghĩ tới việc này, Hàng Lập chính mình cũng thấy hối hận. Lúc đó thần suy quỷ khiến như thế nào lại xuất hiện ra người này. Lúc đó nếu như tìm kiếm mấy gà Âm La Tông trưởng lão khác để đoạt quỷ La Phiên thì đã hoàn toàn có thể tránh được chuyện này rồi. Nhớ lại lúc ấy, vì phong lão quái này lại đi cùng vị âm la tông trưởng lão nọ, hơn nữa hắn lại chỉ hiện lộ tu vi ra là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Hắn âm thầm quan sát cũng không thấy có gì bất ổn, cho nên cũng không để người này vào trong mắt, mà chỉ âm thầm lôi kéo vị âm la tông trưởng lão kia dẫn dắt ra ngoài để giết. Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, là lão giả mặt người này lại chạy tới chỗ đánh nhau và cùng kịp thì hắn dùng một kiếm giết chết vị âm la tông trưởng lão kia. Vì vậy Là giả mặt ngựa này nhất thời nổi giận, hiện lộ ra một thân tu vi hóa thần kỳ kinh người, rồi bị hắn truy đuổi tới nơi đây. Nếu không phải hẳn lộng có được phong lười sĩ cùng tật phong cử biến thật sự kỳ diệu, có thể xuất kỳ bất ý, thì hắn đã bị vì hóa thần kỳ tu sĩ này giết chết. Nhưng trong lòng hắn thật sự đã bị dọa cho sợ mất mật, cho nên không chút do dự, thi triển phong lười đồn mà chạy trốn. Nếu như theo dựa những tính toán ban đầu... Thì nếu như âm La Tông cho triệu hồi tất cả các vị trưởng lão về Tông nội, thì không chừng có lẽ hắn còn ẩn đấp ở khu vực gần đấy của âm La Tông thêm vài tháng, để tìm xem có hay không cơ hội ra tay tiếp theo. Nhưng hiện tại lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn là đụng tới một vị hóa thần kỳ tu sĩ, nên hắn tự nhiên lập tức bỏ đi suy nghĩ này mà chạy trốn. Việc này cung cấp cho ông La Tông một con đường sống, nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có vị hóa thần kỳ này làm cho hắn cố kỳ. Việc này cũng làm cho âm La Tông vô tình có được cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi lại. Có thể nói, đây là chuyện bất đắc dĩ nhất mà Hàng Lập gặp phải. Có thể thấy, vị âm La Tông tu sĩ bị giết này dường như có quan hệ rất sâu xa với lão giả mặt ngừa. Bởi hắn đã không tiếc tình nguyên mà truy đuổi tới bây giờ không chịu buông tha. Còn hắn thì triển độn thuật so với phong lôi độn thì kém một chút, nhưng dù gì cũng do một vị hóa thần kỳ tu vị thi triển. Mà trên người hắn, không biết có bị đối phương thi triển cái gì hay không, mà chỉ cần hắn chạy thoát được đối phương một thời gian ngắn, tưởng có thể ẩn đất trốn thoát, thì lại bị đối phương chính xác đuổi theo. Hàng Lập vội vàng kiểm tra lại trên người mình vài lần, nhưng cũng không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này làm cho Hàng Lập đối với phong lão quái càng thêm sợ hãi. Vì vậy, hắn mới quyết định cùng với đối phương đánh nhau một trận. Bởi hắn cũng biết rõ đối phương là hóa thần kỳ tu sĩ, có thể cầm chế được hắn. Vì vậy, hắn tính toán sẽ sử dụng vạn niên linh dịch để tiêu hàm bớt đi pháp lực của đối phương, sau đó lại tìm cách chạy trốn đối phương tiếp. Nhưng qua hơn nửa tháng, hạng lập cũng không biết phải làm như thế nào. Bởi không biết trên người của lão giả mặt người này có vạn niên linh dịch hay không, mà đã cùng với hắn đi qua rất nhiều châu quần mà vẫn không thoát được. Một thân thổ linh khí của hắn không chút nào hạ thấp. Nhưng bởi thân phần hóa thần kỳ tu sĩ của hắn, chuyện các vạn niên linh dịch mà nói thì cũng không có kỳ lạ. Ngược lại, hàng mấy lần thiếu chút nữa thì bị đối phương bắt giữ, không thể dùng bảo vật sử dụng một chút, lại một lần nữa chạy mất. Trong mấy lần tiếp xúc này, Hạng Lập cũng đã thử qua vài biện pháp nhằm thuyết phục đối phương buông tha cho việc đuổi giết mình. Bởi đối phương thật sự không phải là âm la tông tu sĩ, nên không cần phải lựa bại câu thương làm gì. Mà vì lão giả mặt người này có tên là Phong lão Quái, dường như cảm thấy mình chậm chạp trong việc truy đuổi theo hắn nên có chút thẹn qua hóa giận, không chịu thương lượng một chút nào. Ngược lại, hắn còn dùng các loại ngôn ngữ uy hiếp Hạng Lập thúc thủ chiều trói. Hạng Lập nghe xong những lời này, tự nhiên phẫn nộ, không thèm để ý đến. Cứ như vậy, hai người được đuổi nhau mấy ngày, cuối cùng thì tới nơi đây. Lúc này rút cuộc Hạng Lập cũng ngừng chạy và quyết định cùng vị hóa thần tu sĩ này đánh nhau một trận để xem xem khả năng của chính mình so với hóa thần tu sĩ trên lệch như thế nào chỉ cần làm cho đối phương hiểu được nếu có thể giết được hắn thì cũng phải hao phí thật nhiều tình nguyên mới có thể làm được để cho đối phương quên đi chuyện muốn giết được hắn dù sao sau khi quyết định do hắn phải thường xuyên sử dụng phong lôi xí nên ít tà thần lôi lưu trữ bên trong thành trúc phòng vận kiếm thật không có khả năng duy trì được lâu dài đến lúc đó thật sự là phiền phức tất nhiên Hàng Lộc cũng không biết Sau khi hiện thân, vị phong lão quái này rất bực bội, trong lòng mắng chữ không thôi, và đồng thời cũng cảm thấy rất đau đầu. Hàng Lập là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng pháp lực lại cao hơn nhiều so với những người cùng dai. Nhìn vào mắt đối phương là biết ngay, không thể nào che giấu được. Nhưng để cho lão giả đau đầu nhất, đó chính là phong lưu xí quỹ dị đồn thuật của Hàng Lập. Vị phong lão quái này tự cho rằng đồn thuật của bản thân không phải là chuyện đùa. Nhưng với hóa thần kỳ tu sĩ thần phong mà lại không cách nào ngăn chặn được đối phương, thậm chí mấy lần tên tiểu bối nguyên anh kỳ này ngay trước mắt lại để cho hắn ung dung chạy mất. Điều này làm trang lão giả mặt người thật sự có chút xấu hổ không chịu được. Ai nói, vì âm la tông trưởng lão kia bị giết, thật ra đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, chẳng qua là một cái hậu nhân thế hệ thứ 10, nhưng với thọ nguyên của hắn thì cũng không thiếu hậu nhân. Nhưng khi tên kỳ phán đoán trong nội môn, có người âm thầm ra tay với các nguyên anh trưởng lão, nghĩ rằng người ra tay chính là một vị hóa thần kỳ, nên vội vàng chạy tới trước mặt vị tổ tông này, kệ khổ nhờ hắn che chở cho. Bởi vì số lượng người còn biết được sự tồn tại của hắn cũng không nhiều lắm, nhất thời để mặt nể mũi nên đã mềm lòng đáp ứng cứu giúp. Vốn hắn còn cho hóa thần kỳ tu sĩ ở đại tấn cũng không có mấy người, mà bất kể âm la là tông làm tức giận vị nào, tiễn cho người đó đối với ầm là tông trưởng lão ra tay chém giết, nếu như gặp được mình thì vì đệ mặt có lẽ cũng không ra tay đối với con cháu mình. Vì vậy hắn còn cố thị triển một loại độc môn bí thuật lên người con cháu hắn. Nếu như là gặp phải mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ quen biết thì liếc mắt là đã nhận ra, đồng thời cũng có thể hướng tới mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ này hỏi thăm xem vị này rốt cuộc là vị nào ra tay. Làm xong hết thải những việc này, hắn mới dùng bí thuật che giấu hạ thấp tu vi xuống, chuẩn bị đưa tên hậu bối này phản hồi tông môn. Sau đó cũng không hỏi tới việc này. Còn về âm là tông sống chết như thế nào, hắn cũng không quan. Lão giả mặt ngự hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay trên đường đi, nhất thời sơ ý là bị hạng lập ngay trước mặt hắn, xuất kỳ bất ý ra tay chém chết vì âm là tông trưởng lão kia. Nếu là những hóa thần kỳ tu sĩ khác. Lọ giả mặt người tự biết không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể nén giận mà thôi. Dù sao đến cấp bậc này một khi đánh nhau, so với việc mất thọ nguyên thì là mất nhiều hơn được. Nhưng rõ ràng người động thủ là Hàng Lập lại chỉ có tư vị Nguyên Anh Hậu Kỳ. Vị này tự nhiên thân phần bề trên, đồng thời tính tình nóng này, nên Phong Lão Quán lập tức tức giận, ra tay muốn giết chết Hàng Lập. Nhưng mà đồn thuật của Hàng Lập cùng với những thần thông khác vượt xa ngoài suy đoán của hắn hắn truy đuổi liên tục gần một tháng mà cũng không thành công, hơn nữa không những hại hắn mất đi mấy năm thọ nguyên, mà ngay cả bệnh nhỏ vàng niên linh nhịn vất vả mới đoạt được, cũng buộc phải sử dụng hết non nữa. Nếu như buồn tay không đuổi theo, thì lão giả mặt ngựa cũng không đành lòng, tức khí trong lộng ngực thật sự khó tiêu. Ở phương diện khác, lão thấy hạng lập liên tiếp sử dụng mấy kiện bảo vật uy lực thật không nhỏ, cũng không khỏi động lên lòng tham. Hàng lập thế đối phương, không kỹ định bỏ qua, trong lòng sinh ra buồn bực. Từ khi hắn tiến dài đến hậu kỳ tới giờ, thì hai kiện thông thiên lên bạo vẫn chưa bao giờ hiện lộ ra toàn lực. Hơn nữa sau khi tập hợp đủ 72 thành phi kiếm, thì một khi triển khai đại canh kiếm trận, uy lực như thế nào thì hắn cũng chưa biết được. Nhưng nếu như hóa thần kỳ tu sĩ lọc vào trong đó, vậy hơn phần nữa sẽ không toàn thân thoát ra. Về điểm này thì hắn có đủ tự tin. Hơn nữa, còn có hai viên diệt tiên châu mà hắn cũng vừa mới biết được lai lịch của nó. Mặc dù trong lòng đã suy xét cẩn thận, nhưng Hạng Lập bình tĩnh suy xét thêm một lần. Hắn cảm giác mình có thể cùng với đối phương đánh một trận. Lúc này, một bàn tay cực lớn màu vàng hướng phía hắn chụp tới. Không hề vận dụng phong lưu xí để né tránh, mà hắn chỉ khoát tay, một tầng kiếm quang chói mắt lóe lên. Một tiếng bụng, kiểm quang đem đại thủ đó chém ra làm hai, sau đó tán loạn biến mất. Thấy Hạng Lập phản kích, Phong Lào quay đứng đối diện ngẩn ra, hai mắt không khỏi hiếp lại. Nói thẳng là lần đuổi theo hàng Lập, lại thi hắn ngỡ trong không trung, chờ đợi mà không tránh né, điểm này có phần kỳ quái, cho nên lần công kích vừa rồi, chỉ là thử dò xét mà thôi. Lúc này thưa đối phương phản kích, hắn liền hiểu ra, vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ này dường như đã bị hắn bước tới đường cùng, vì vậy mới thử cùng hắn chính thức giao thủ. Thần sắc của Phong Lão Quái biến đổi, nhưng trong lòng không giận, mà lại vui mừng ra mặt. Nếu đối phương lại tiếp tục bỏ chạy, thì hắn cũng không mấy tin tưởng mình có thể giảm bớt thọ nguyên để truy đuổi theo hay không. Nếu bây giờ đã quyết định cùng hắn đánh nhau một trận, vậy hắn chỉ cần hao tuộn một chút tình nguyên, liền có thể đem đối phương hoàn toàn giết chết. Vì vậy chỉ cần kết thúc trận này, sẽ không phải cực khổ truy đuổi theo đối phương. Lúc này, Phong Lão Quái thở dài một hơi, không nói một lời nào mà chỉ đưa tay ra hướng tới thiên linh cái của mình chạm một cái. Làm quang chợt lóe, rồi một khối ngọc bàn hình lục giác hiện ra có kiểu dáng phong cách rất cổ xưa. Ngoài ra còn có ký hiệu phiêu động, nhiều màu sắc trông rất thần bí. Khi bảo vật này xuất hiện, lão Dạ mặt Ngừa nhẹ răng cười lành. Hắn là tính toán kỹ, không muốn hào tốn nhiều thọ nguyên, cho nên chỉ cần đánh ra một kích cấm xét sẽ không cần phải cùng đối phương mất nhiều thời gian. Ngoài ra, do lúc trước khi truy đuổi hàng lập mấy lần muốn đánh, hắn cũng biết thần thông của đối phương không thấp, bảo vật cũng huyền diệu, trong lòng cũng không dám coi thường. Cho nên khi vừa ra tay là sử dụng ngay bảo vật đắc ý nhất. Chỉ thấy ngọc bàn quay tròn trên không trung, rồi đột nhiên vù vù cùng bạo, biến thành một ngọc bàn to khoảng một trường. Ngọc bàn này hướng tới hàng lập đứng đối diện mà tới. Chỉ thấy bên trên, làm màn mơ hồi như có vật gì ẩn hiện. Hàng lập thấy vậy trăm lòng sợ hãi, cũng không dám chậm trễ. Hai tay đồng thời vùng lên hơn 10 khẩu phi kiếm màu vàng, từ từ đi ra, rồi hóa thành 72 khẩu phi kiếm màu vàng dài hơn một thước, xoay một vòng trên đỉnh đầu. Hai tay lầm nửa bác quyết. Lúc này 72 khẩu phi kiếm nhoán lên, huyện hóa thành mấy trăm đạo quang mang trong thật quỷ dị. Những đạo kiếm quang này vụ động một cái, lập tức hóa thành thần mạnh kim hà cùng biết kiếm mình vang lên không ngừng, thành thế quả thật kinh người đứng đối diện, phong lão quái thế hạng lập xuất ra nhiều phi kiếm như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khoái miệng nổi lên một tia cười lạnh. <cười> phi kiếm của ngươi coi như là rất nhiều, nhưng làm sao nhiều bằng phi đao của ta đây? Giờ yeah. hãy kiến thức một chút lời hài của vạn nhật bang của lão phù đi. Vạn nhật bang, ánh mắt hạng lộc không khỏi nhìn lùn giác ngọc bang ở phía xa xa. Chỉ thấy bên trong ngọc bàn ký hiệu chợt lé, rồi đột nhiên lao ra một cột ánh sáng màu lam to lớn, lập tức tạng ra, hóa thành mấy đạo lam mang. Mỗi đạo lam mang này chấp động vài cái, trầm nhảy mắt, hóa thành một khẩu phi đao màu lam chói mắt. Từ trong ngọc bàn, chỗ cột ánh sáng màu lam không ngừng phun ra, trầm nháy mắt đã tạo thành một đám phi đao dài đặc, giống như một ngọn núi đao phản phất như bầy lấy đầu của lão dạ. Có thể nói ai nhìn thấy mạng này cũng đều phải kinh hồn tán đợm còn hạng lộc mặc dù không phải kinh hồn tán đệm nhưng sắc mặt cũng lập tức đại biến và nhận bàn này thật đúng với tên của nó mặc dù không tới một vạn nhưng cũng phải trên ba bốn khẩu phi đao đúng lúc này phong lão quay hướng tới hạng lập vùng tay áo lên rồi trong miệng phun ra một tiếng chém tất cả linh quang trên làm đạo lúc này đại phóng hóa thành từng đạo làm mang chém thẳng tới hạng lập do số lượng phi đao rất nhiều nhưng muốn che kín cả ánh sáng ba ngày Nơi nào cũng thấy đào mang, giống như một núi đào màu lam đang hướng Hàng Lập mà đè xuống vậy. Trên đền đầu của Hàng Lập, kiếm quang cho sáng, mặc dù không nhỏ nhưng so với cả đám phi đào dài đặc kia lại không thể nào so sánh được. Tới đi! Hàng Lập hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục lại như bình thường, đồng thời trong miệng hét to một tiếng, nhưng lại không có thúc dục mạng kiếm quan trên đầu. Mà hai tay đang lại với nhau, từ đó xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh biếc. Bên trong bào lấy một cái lục sắc một xích. Đây chính là kiện bác Linh Xích. Cái thước vuông này vừa ra khỏi tay liền tự hành vụ động thành một đóa bông sen màu bạc to khoảng một thước, được pháp lực cuồng chú đổ vào càng lúc càng lớn. Ánh sáng của bông sen bạc phát ra thật cho mắt. Chỉ trong giây lát, bông sen bạc cuồng bào tăng lên khoảng 10 trường, đem hạng lập bao bọc vào bên trong. Bác Linh Xích, người chính là hạng tiểu tử xuất hiện ở Cô Ngô Sơn Ư lão già mặt ngựa đối diện, thấy cái bông sen này, liền cả kinh thất thanh là lên, bởi chị liếc mắt qua liền biết đây là bác linh Tích Đồng thời tất cả làm đạo như nuôi lớn trên không trung, dừng lại mà không tiếp tục công tới. Phòng đạo hữu biết tại hạ ư, hạng lập những mày rồi nhạc nhạc hỏi ngược lại một câu. Ta không biết ngươi, nhưng khi đi trường vi hướng lão quỷ, hắn đã nói chuyện của ngươi cho ta nghe, nghe nói ngươi cùng với linh giới linh lùng yêu phi có quen biết nhau. Lào già mặt ngựa ánh mắt chớp động không ngừng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Quen biết thì không dám nói, nhưng có gặp qua một hai lần. Hướng lão quỷ à, có phải người muốn nói tới hướng Chi Lệ Ư? Vừa nghe nhắc đến tên của người này, trên mặt hàng lầm có chút kỳ quái hỏi ngược lại. <cười> Trừ hướng lão quỳ ra thì còn ai vào đây? Giờ không bàn đến việc của hướng Đạo Hữu, mà ta muốn hỏi người, là trước khi linh lùng yêu phi phản hồi linh giới. Có hay không nói qua cho người biết việc của không gian tiết điểm? Ngoài ra có chỉ cho người biết có con đường tắt nào hay không? Lão giả mặt ngựa hít sâu một hơi rồi nói. Lời này có ý gì? Linh lùng đạo hữu không phải đã nói cho hướng huynh và vàng yêu cốc hùng sư biết rồi hay sao? Nếu phòng đạo hữu là chỗ quen biết cụ biết hướng huynh, thì sao mà không biết được việc này chứ? Hạng lập trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Có ý gì? Người hạ tất phải giả bộ không biết. Ta đã cẩn thận nghe qua mọi việc diễn ra lúc đó. Linh lùng Yêu Phi cùng với ngươi quan hệ rất thân cận. Ta không tin là trước khi trở về linh giới, nàng lại không cho ngươi vật gì để chuẩn bị cho những việc sau này. Chỉ cần ngươi đem những thứ mà Yêu Phi kia để lại cho ngươi, giao cho ta, thì lão phù sẽ bỏ qua những việc trước đây mà không nhắc tới. Lão già mặt ngừa căng bạn không tin, ngược lại âm trầm hỏi. Khẩu khí của đạo hữu quả thật rất lớn, không bạn tới việc hạng mộ có hay không những vật ấy. Phong Đào Hữu thật sự cho rằng, chỉ dựa vào một kiện vàng nhận bàn là có thể chiếm đạt được đồ vật của ta hay sao? Hạng Lập không chút khách khí cười tuyệt. Hắn cũng không phải là đứa trẻ lên ba. Đó chỉ là những lời dụ dỗ. Nếu như thừa nhận có việc này, thì trước mắt có thể tránh được một kiếp. Nhưng sau này, nếu bị mấy người hóa thần kỳ khác tới hỏi thăm, thì thật sự là phiền toái vô cùng. Nghe được Hạng Lập nói như vậy, hai mắt của lão giả mặt ngựa hùng quàng lóe lên. Lúc này, hai tay vừa động khẽ bâm pháp quyết, dường như muốn một lần nữa thúc giục núi đào Trong lòng hàng lộc căng thẳng, cũng liền niệm thần chú, bồng sen màu bạc cũng từ từ chuyển động lớn lên. Mắt thấy đại chiến sắp xảy ra hết sức căng thẳng, bỗng nhiên bền tai của phong lão quái và hàng lập lại vang lên một âm thanh. Phòng huynh và tiểu hoàng đạo hữu, hãy chậm đồng thủ. Vừa nghe lời này có chút quen thuộc, hàng lập ngẩn ra, lập tức thần sắc có chút cổ quái. Gương mặt lão già mặt ngựa kết quyết ở hai tay đã dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng đột nhiên quay đầu, hướng chân trời xa xa nhìn lại, đồng thời thử một tiếng ừn giọng nói. hướng lão quỷ, lần này ngươi chạy tới cũng còn kịp đó." Lão phu cũng chỉ là đúng dịp đi qua vùng phụ cận châu quận này, rồi là nhận được tin của Đào hữu, vì vậy liền đi theo vết lưu lại của Đào hữu mà tới đây, nhưng lão phu lại không nghĩ ra lần này phong đạo hựu lại đưa phó với hàng đạo hựu, việc này làm cho hướng mộ có chút khó khăn đây. người kia cười ha ha một tiếng, lập tức từ phía chân trời loé lên hoàng quang. một đạo kinh hồng nhanh như thiểm điện chớp bắn nhanh tới, sau mấy cái chớp động đã đến phía trên hai người. quàng màn chợt tắt, liền hiện ra khuôn mặt già nua của một lão già, nhưng hai mắt nhỏ lộ ra vẻ đưa đẩy, còn khuôn mặt lại tươi cười, đây đúng là vị hướng chi lệ. Mà Hàng Lập đã từng gặp qua mấy lần. Hướng sự huynh. Hàng Lập khẽ thở dài, hai tay liền ôm quyền ân cần hỏi thăm một tiếng. Năm đó, khi ta còn ở Thiền Nam Hoàng Phong Cốc mấy năm, xưng hồ ta một tiếng sự huynh, thật cũng không sai. Bất quá, Hàng Sư Đệ à, Lạc Phu thật không nghĩ tới năm đó, người chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mà bây giờ lại có thể tu luyện tích trình độ như vậy. Xem ra năm đó hướng mộ cũng đã nhìn nhầm. Kỳ thật năm đó trong cùng Ngô Sơn gặp mặt hướng mộ, hướng mộ đã muốn cùng với hàng sư đề nói chuyện một chút, nhưng không nghĩ tới lại có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, mà ngay cả nói cũng không nói được một hai câu. Vì hướng chi lệ này lại đối với hàng lập, vẻ mặt ôn hòa và vô cùng hiền lành. Tại hạ cũng thật không ngờ, lần này lại gặp được hướng sư huynh. Hàng lập cũng chỉ cười khổ một tiếng. Phòng đạo hữu hay để mặt Lào Phu... Nếu như hạng sư đệ không làm ra chuyện gì thâm thù đại hận, thì hãy bỏ qua những hiểu lầm nhỏ nhặt này được hay không? Bất quả, người của ngươi ngả xuống, thì xem như là ngộ sát đi. Thật sự không đến mức cùng với hạng sư đệ liều mạng làm gì. vạn nhận bạn của ngươi dù sao, cũng chỉ là một kiện phòng chế linh bảo mà thôi. So với chân chính linh bạo này, thì hãy còn kém xa. Hướng chư lệ sau khi cùng với hạng lập nói chuyện thăm hỏi một chút, liền quay qua phong lọ quái, mỉm cười nói. <cười> Chỉ là một tên Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thôi, mà coi như có được thông thiên lên bạo, thì cũng chỉ có thể phát huy uy lực đến tầng thứ hai. Còn muốn thật sự đã thương tới lão Phu thì không thể nào. Phòng lão Quái, vẻ mặt không đổi, chỉ cười lạnh một tiếng. Chính xác, nếu như chỉ có một kiện lên bạo như đã nói, thì hàng sư đệ tự nhiên không phải đối thủ của Phòng Huynh. Nhưng nếu trong tay có hai kiện thông thiên lên bạo, cùng với một kiện phòng chế lên bạo thì thế nào? Hướng Chi Lệ lại miệng cười tự tin nói. Lời này nói ra, liền làm cho phong lão quái sắc mặt biến đổi.